thưa quý vị và các bạn lộ nhất khí và mọi người bị bức bách phá lên tảng băng trôi xuôi theo dòng hắc long giang đến gian bờ biển theo chỉ dẫn của lạp thần rang thiên thành tìm đến người bạn cũ của lỗ gia là tài công bộ bán thốn hắn đã dẫn lộ nhất khí và mọi người lên thuyền men theo bờ biển dòng xuống phương nam tìm kiếm địa bảo trong tam tài thiên địa nhân Thuyền vừa ra biển đã bị đội thuyền của đối phương bao dây truy sát. Một trận hải chiến có nguy cơ bùng nổ. Con thuyền mũi sắc đuôi én hai cọc bùm của nhà họ lỗ làm thế nào mới có thể vượt qua trùng trùng sóng dữ, trận trận hiểm nguy để thoát khỏi dòng dây. Cùng lúc đó, lỗ thiên liễu mang theo mảnh luộc vàng không chữ băng qua khe Bách Đinh núi Thiên Linh trên đảo nhỏ ở Thái Hồ. Phá bát quái gỗ, dừa cầu quả linh, qua làng lạc lối, dải cối say ma, qua ngõ điệp bộ, tiến thẳng đến nơi cất giấu thủy bảo trong đủ hành Đến lúc quay về, khe dân nước lục, núi đổ lũ tràn ào ào ập đến Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn Tập 4 của tiểu thuyết Lời Nguyền Lộ ban của tác giả diên Thái Cực ở vùng đông bắc hiện tượng băng dở sông chảy luôn tuân theo quy luật của thời tiết nếu như băng dở quá sớm thời tiết lạnh lẽo trở lại sẽ khiến mặt băng nơi hạ lưu tiếp tục đông cứng và như vậy băng trôi ở thượng lưu sẽ xô dồn lại chồng chất lên mặt băng ở hạ lưu gây cản trở đường sông tạo nên cảnh tượng sông chân nước lụt lúc này mới qua tiết lập đông chưa lâu mà băng đã nổi kín mặt sông lấp xúp như dày cá mai rùa sông nước vẫn chảy băng băng một đường thông suốt không hiểu là do đã có thiên bảo trấn áp khung nguyệt hay vì núi lửa sụp lúng đã khiến nhiệt độ mặt đất tăng lên đứng trên tảng băng trôi đột nhiên lột như khí cảm thấy dưới chân chồng chành chao đảo cơ thể bất giác loạn choạng đổ nhào về phía trước xém chút đã rơi tỏm xuống lòng sông bò rạp trên mép băng cậu nhìn thấy một khuôn mặt đang từ từ nổi lên trong làn nước đen đặc giữa những tảng băng trôi tiếp đó một cánh tay trắng bệch chằng chịch những vết thương sâu quắng thò lên khỏi mặt nước sau dài cú chụp hụt mới bám được vào mép băng chật vật kéo nửa thân người lên trên lộ như khí vội đưa tay ra định lôi người đó lên bởi lẽ ông ta chính là lạp thần lang thiên thành nhưng lạp thần lắc đầu mà nói việc của tôi đã xong rồi tôi phải đi thôi lời hứa năm xưa với lão nhậm giờ coi như đã trả xong bầy sói và chó của tôi đều đã chết hết cánh tay lại bị thương nặng không thể giúp thêm gì cho cậu nữa lộ nhất khí không đứng lên mà nghiêng người ngồi dậy trước mặt lạp thần cánh tay vẫn dương về phía ông ta ông cứ lên đây đã đợi đến nơi thích hợp hãy ra đi Không nên ngâm mình dưới nước lạnh mãi như vậy. cậu chứ bận tâm, hãy yên lặng nghe tôi nói vài câu đã. Đây đều là những lời lão nhậm dặn cho lại. Giờ hắn qua đời từ rất sớm, chỉ để lại một mùm con trai. Nhưng thằng bé này tính tình ngổ ngược, nghịch ngợm dù khí sắc nhọn của cha mà ngộ sát người tốt. Hắn cảm thấy hổ thẹn trong lòng nên mới trốn ra quan ngoại. Cũng mừng đi do này để dốc toàn tâm toàn lực Giúp đỡ lỗ gia hoàn thành đại sự Gửi gắm con trai cho sư phụ mình quảng giáo Lần này cậu xong việc trở về quang nội Nếu có cơ duyên Nhất định phải dẫn theo con trai hắn Cùng tham gia việc lớn Để cậu ta có cơ hội thành người Vậy thì phải tìm cậu ta ở đâu? Cậu không cần phải tìm Lỗ nhậm đã gửi thư tính giang hồ cho sư phụ từ trước Họ sẽ tự tới tìm cậu Biển người mênh mông gặp được là duyên Không gặp được là số Chỉ cần nhớ rằng Sư phụ của hắn có ba tay Lạp thần khẽ cử quậy bàn tay Đang bám chặt lấy mép băng Rồi nói tiếp Ngoài ra giang hồ có đồn rằng Các ngã đường tới phía nam Đều có cao thủ đón đường muốn bắt cậu Nên giờ đây tốt nhất Cậu cứ xuôi theo dòng nước xuống Hà lưu Tới cảng nhà đầu Lão nhậm có dặn rằng Sau khi tới đó hãy tìm gặp một tay thủ thuyền tên là bộ bán thốn hắn từng chịu ơn lỗ gia sẽ đưa các cậu xuống phía nam theo đường biển còn nữa bên cạnh cậu có người không đáng tin cậy song không phải do bạn tính bất lương mà là bị kiểm soát bởi nút lẫy côn trùng ký sinh quá dị song nút lẫy côn trùng ăn vào thịt đã quá lâu muốn giải thực không phải dễ tôi biết rồi trong lòng lộ nhất khí Bỗng trào lên một niềm chua xót, Lời có nói ra cũng đã muộn rồi Quỷ nhãn tam trúng nút đẩy côn trùng Giờ đã dùi thay trong lòng núi lửa Biết rồi thì tốt Tôi cũng cảm thấy dựa vào bản lĩnh của cậu Nói ra những điều này chỉ là dư thừa Đã không còn chuyện gì nữa Tôi đi đây Lạp thần nói đi là đi Không chút đắn đo cho dự Lập tức thả tay lao người xuống nước Tay khua chân đạp bơi đi Để lại trên mặt nước đen ngầm Một đường máu đỏ lờ nhờ Sau khi lách qua cái tảng băng trôi Ông ta đã gần như kiệt sức bèn khó nhọc leo lên Một tảng băng nhỏ khác Rồi nằm giật ra bất động Không biết còn sống hay đã chết Tảng băng nhỏ trôi rất nhanh Mỗi lúc một xa dần Cuối cùng không còn thấy tâm hơi đâu nữa Lộ như khí nhìn theo Một mối đau xót Buồn thương bỗng chốc dâng lên Trong tâm khảm Bất giác, một giọt ấm nóng ứa ra bên khóe mắt, rồi đông cứng lại như giọt nhũ băng lấp đánh trên khuôn mặt lạnh băng. Giọt nước mắt đông cứng trên khuôn mặt, nhưng tảng băng trôi dưới chân cậu lại đang mau chóng tan ra, nguyên do là vì nhiệt độ và tốc độ chảy của nước sông. Nếu cứ theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, ba người lộ nhất khí sẽ mất đi giật nâng đỡ duy nhất trên mặt sông chảy xiết trên mặt biển sóng gần lăn tăn, phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng như một tấm lưới vàng kim rực rỡ. Trên tấm lưới vàng dập dềnh trải rộng, một chiếc ngư thuyền mũi sắc đuôi én. Hai cột buồm làm bằng gỗ ngô đồng đang băng băng nước sóng. Con thuyền này khác hẳn với thuyền đánh cá thông thường, với đầu nhọn đuôi rộng, lòng thuyền hẹp sâu uốn thành hình cánh cung nhọn quắc. Lối thiết kế này giúp cho con thuyền rẽ sóng tựa cài băng giao cắt, giảm đáng kể lực cản của nước, khiến hướng cũng hết sức linh hoạt. Hai mép khung ở phía đuôi thuyền chẻ ra tạo thành hai chạc như đuôi én. Phía dưới là đuôi trượt với hình dáng thuôn dài. Kiểu thiết kế này vừa có thể bảo đảm giữ thăng bằng cho thuyền khi ngoặt gấp, vừa có thể mở rộng không gian chứa đựng của khoang sao. Mũi thuyền được đúc bằng sắt Nhằm gia tăng độ kiên cố của thân thuyền Có khả năng bảo vệ rất tốt Khi con thuyền da phải đá ngầm Hoặc đụng vào thuyền khác Mặt khác còn có tác dụng tăng thêm trọng lượng của đầu thuyền Đảm bảo cho đầu thuyền nhỏ hẹp Được cân bằng với đuôi thuyền nở rộng Toàn bộ thân thuyền không lớn song dùng tới hai cột buồm Nhằm đảm bảo được tốc độ cần thiết Nhìn vào mực nước bên mạng có thể biết được rằng con thuyền không chở bao nhiêu vật nặng nên lướt đi có phần chao đảo mặt biển chỉ gần sóng lăn tăng với người quen nghề đi biển điều này chẳng hề hấn gì nhưng với những người chưa hề biết biển là gì lại càng chưa từng một lần ngồi thuyền vượt biển chắc hẳn khó tránh ruột gan phèo phổi lộn nhào nôn thốc nôn tháo lộ nhất khí còn chưa bao giờ nhìn thấy biển chứ chưa nói đến chuyện ngồi thuyền vượt sóng Lão mù và Thủy băng qua cũng vậy song phản ứng của ba người họ Là hoàn toàn khác nhau Lộ như khí Hệt như một cây cọc ràng chảo Cắm trên thuyền Không cần bám díu vào thứ gì Vẫn có thể đứng thẳng Mà không hề trao đảo Đi lại trên thuyền thoải mái Như dạo bộ vườn nhà Thủy băng qua thì nôn ra Cả mặt xanh mật vàng Chẳng mấy chốc Đã liệm đi trên khoang thuyền Lão mù tuy có bản lĩnh Kinh công rất phàm, cũng không tránh khỏi qua mắt chóng mặt Suốt mấy ngày trời, ăn con, ngủ không yên song kỳ thực, người có khả năng giữ thăng bằng tốt như lộ nhất khí không nhiều Dù là thủy thủ cả đời lăn lộn trên biển cả Cũng khó tránh chuyện thường xuyên té ngã Vẫn cần phải có thứ báu diếu Thăng bằng là một khả năng thiên phú Dù rằng việc thường xuyên rèn luyện có thể nâng cao được khả năng này Sông cũng không thể đạt đến mức độ hoàn mỹ như lột như ký Bởi vì khả năng thiên phú này Được bắt nguồn từ cảm giác của cậu Cảm giác siêu phạm Đã mách bảo cho cậu biết Trước sức mạnh, cốc độ Và phương hướng của cú nghiêng lắc tiếp theo Đồng thời cũng mách bảo cậu Nên phản ứng thế nào Để thuận ứng theo sự chuyển động Của con thuyền Theo thế mà thuận thế Nương lực mà nhờ lực khiến tâm linh và cơ thể luôn ở trong trạng thái tự nhiên hai qua làm một với mọi thứ xung quanh lúc này lộ nhất khí đang đứng dững chải nơi mũi thuyền phóng mắt nhìn ra mặt biển mênh mông bất tận còn phía đuôi thuyền đứng bên cạnh bánh lái là một hán tử trung niên đen đúa gầy sắt đang đưa cặp mắt sắc nhọn từ hải âu nhìn lộ nhất khí với vẻ hiếu kỳ rất mực người này chính là tay thủ thuyền Mà Lộ Nhất Ký đã tìm thấy Ở cảng Nha Đầu Bộ Bán Thốn Tảng băng chở ba người Lộ Nhất Ký Cứ thế trôi xuôi theo dòng sông Táp Cáp Liên Đến khi nó đã bị bào mỏng ra Đến mức sắp sửa Không thể chở nổi ba người nữa Con sông bỗng xuất hiện Một khúc ngoặt gấp Dòng nước xiết đã cuốn Tảng băng văng vào khúc ngoặt Ba người lập tức Leo lên bờ họ không trở xuống lòng sông đầy băng trôi nữa mà thuê xe tiếp tục đi dọc theo bờ sông trên đường đi họ phải đổi sạch sành xanh những thứ đáng tiền trên người để chi trả các khoản ăn ở xe cộ hơn hai mươi ngày sau cuối cùng họ cũng tới được cảng nha đầu tháng chạp giá buốt căm căm lại không phải phiên chợ hàng biển đột nhiên xuất hiện ba người lạ mặt tại khu cảng hiu quạnh chưa tới một canh giờ sau tất cả dân cư đều đã hay tin bởi vậy ngay khi họ vừa đặt chân tới đây bộ bán thốn đã chủ động tìm tới họ và dễ dàng nhận ra ngọc phù lộng phủ lấp ló nơi cổ áo lột nhất khí vùng biển rộng ba trăm dặm vuông quanh cảng nhà đầu là một ngư trường tuyệt hảo giới đủ các loại cá đù dàn lớn nhỏ cá chim phương bắc cá thu ngừ hải sâm và tôm chính ngư trường giàu có này đã đem lại cho gia tộc cư trú nơi cảng biển một cuộc sống giàu có sung túc đời cha chú của bộ bán thốn vốn là dân du cư từ nơi khác đến mưu sinh cả nhà già trẻ lớn bé đã may mắn được gia tộc ngư dân nơi đây cưu mang mới thoát khỏi cuộc sống lang thang đổi rét bởi vậy khi xuất hiện một đám thuyền nhân Từ phương Nam đến định chiếm đoạt ngư trường ngoài cảng, gia tộc họp bộ đã khẳng khái gánh lấy trọng trách thi đấu với đám người kia để giữ lấy ngư trường. Nội dung thi đấu rất đơn giản chính là vào cuối tháng đó khi triều rút chưa lên, thả 10 con cá heo trắng dây lam giống được mệnh danh là cáo biển bắc vào trong ngư trường. Hai bên, mỗi bên lái một con thuyền ra khơi, bên nào bắt được nhiều hơn và nhanh hơn sẽ chiến thắng chiều rút chưa lên tức là lúc dòng hải lưu chuyển hướng khi đó dưới lòng biển có hai dòng chảy ngầm giao nhau luồng nước biến quá đa đoàn dễ sinh sống lạ nước xoáy trong tình huống này nếu muốn chiến thắng nhất định phải cần đến một con thuyền đặc biệt cha của bộ bán thốn đã đi suốt đêm rồng vượt dài trăm dặm đến dùng quan ngoại tìm gặp thiết thủ kỳ công nhằm quả cuồng nhằm quả cuồng là nhờ giang hồ truyền tin Nhắn mời anh em Lỗ Gia lúc này Đều đang ở Bắc Bình tới giúp Cùng dược đường đến cảng nhà đầu cấp tốc chế tạo ra con thuyền mũi sắt Đuôi én hai cục buồm Bằng gỗ ngô đồng Chỉ trong ba ngày hai đêm Cuối cùng đã giúp nhà họ bộ Chiến thắng trong cuộc thi Giữ được ngư trường Để đền đáp công ơn của Lỗ Gia Bộ Gia hứa sẽ cử người trợt Lỗ Gia Hoàn thành đại sự Đồng thời nhận lấy bản chép tay Một kỵ pháp của Lỗ Gia Người được bộ gia giao phó cho nhiệm vụ này Chính là bộ bán thốn Bộ bán thốn không phải là tên thật của hắn Mà vì hắn có khả năng giữ bánh lái thuyền ngay cả trong gió dữ, Bàn chân không bao giờ xây dịch quá nửa thốn Nên mọi người mới đặt cho hắn biệt danh là bộ bán thốn Khác giới lộ nhất ký Bộ bán thốn kiểm soát bản thân dựa vào định lực của hạ bàn Tức là sức bám của lòng bàn chân Sau nhiều năm rèn luyện, đôi bàn chân của hắn Giờ hệt như hai bàn hút Đừng nói là để chân trần Ngay cả khi cách một lớp dày mỏng Cũng có thể bám chặt lấy sàn thuyền trơn bóng Nhưng gặp những lúc sóng to gió lớn Bộ bán thốn cần phải dật lực suốt từ lòng bàn chân Lên chân, đùi, eo, tới lưng, dai, cổ Mới có thể trụ dững thân hình Cũng vì đã bao nhiêu năm nay Hắn đã quen với việc này Nên dẫn dụng nhẹ nhàng như không Nếu không chắc hẳn là vô cùng tốn sức Còn cách của lộn nhất khí là hoàn toàn thuận theo tự nhiên Theo lực mà nương lực Nên chẳng mấy mệt nhọc Đứng ngồi đi lại trên sàn thuyền ung dung Tựa như trên đất bằng Thử hỏi sao không khiến bộ bán thốn hiếu kỳ cho được Bộ bán thốn là kẻ kiệm lời Mà lộn nhất khí vốn cũng không thích thỏi han. Bởi vậy từ sau khi lên thuyền bọn họ qua lại chưa nổi dài câu, song bộ bán thống vẫn rất có ý thức về trách nhiệm của mình. Năm xưa khi xảy ra cuộc thi đấu tranh giành ngư trường giữa bộ gia và đám thuyền nhân phương nam, hắn mới chỉ là một đứa trẻ nít, còn giờ đây hắn đã thành bậc cha anh. Song lời hứa của mấy chục năm trước vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm. Lỗ gia đã ra tay nghĩa hiệp trợ giúp cả ngư thôn giành lại sinh kế ấm no cho bao thế hệ. Ân quệ này cần phải dốc cả tính mạng để báo đáp, nếu không thật khổ thẹn với hai chữ tính nghĩa trong tâm. Trong sáu công phu của nhà họ lỗ, bộ bán thốn được trao cho công phu lập trụ, dựng cột. Công phu này đã trợ giúp hắn rất nhiều công việc lái thuyền. Về lý mà nói, những người có sức mạnh xuất chúng như Quan Ngũ Lan luyện công phu lập trụ sẽ có hiệu quả chống chánh hơn gấp bội. Giảm bớt được rất nhiều kỹ xảo và công đoạn Thế nhưng kỹ nghệ của lỗ gia vốn chỉ là để cho người bình thường rèn luyện Nên lấy khúc bù lực mới là tông chỉ Bởi vậy những kỹ pháp dùng khéo tạo lực Trong công phu này đã giúp bộ bán thốn thu được ít lợi to lớn ví như khi dựng cột bường Thông thường phải cần tới 3-4 thủy thủ mới có thể dựng nổi Vậy mà hắn chỉ cần dùng sợi dây chảo tam giác Nối dòng liên quan một chùm hai rút Một mình đã có thể dừng xong Lại chắc chắn vô cùng Không bao giờ nghiêng đổ Hay như những việc cuốn chảo thả neo Thường phải cần đến nhiều nhân lực song hắn chỉ cần dùng tới dài dụng cụ Cũng có thể một mình hoàn thành Trên thuyền ngoài bộ bán thốn Lộ nhất ký, lão mù và thủy băng qua Còn có thêm ba người nữa Người thứ nhất là một gã trẻ trai quạt bát lanh lẹ Tên là Âu Tử Gã đang đứng trên tầng gác dõi mắt xa xăm Nghe nói gã có thể nhận biết được vị trí Chủng loại và số lượng của đàn cá Qua hình dạng sóng nước và ánh lân quăng Trên mặt biển từ khoảng cách rất xa Người thứ hai là một lão già Với chiếc sẹo vàng ngoằn trên mặt Mọi người đều gọi lão là lão xoa Là một câu thủ bắt cá lớn cực khôi vì lão có khả năng phóng phi xoa nối thường thiện nghệ nên những con cá lớn ở trong phạm vi bốn thân thuyền dù có bơi nhanh tới đâu cũng không thể thoát khỏi ngọn phi xoa của lão người thứ ba là một gã trung niên tráng kiện cơ bắp nổi cuộn tích mũi trên cơ thể Tự như một tòa tháp sắt hình dáng hung dữ đáng sợ song lúc nào cũng thấy cười toe toét đúng là bộ mặt như lạc trời sinh tên là sa khẩu Theo thuyền với nhiệm vụ, mổ cá phơi khô, kim diệt bếp nút cho cả thuyền. Con thuyền luôn đi men theo bờ biển. Đi như vậy, nếu chẳng may gặp phải điều gì bất lợi, chỉ cần xoay thuyền trở lái, chẳng mấy chốc đã táp vào dùng nước cạn gần bờ. Mau chóng rời thuyền lên bộ. Có điều, đường đi như vậy đôi khi cũng khá rắc rối. Ví dụ như lúc này đây, họ đang đi vào vùng biển gần bờ, Với muối chìm ra sát biển, đá ngầm nhấp nhô. Tới bờ biển đoạn đầu nai rồi, chú ý đá quỷ bách biến. Âu tử đứng trên gác thuyền lớn giọng nhắc nhở. Bộ bán thốn khẽ trao mày, rồi chạm rãi gật đầu một cái. Lộ nhất khí không mấy chú ý tới bộ dạng của bộ bán thốn, song tiếng hô của Âu tử lại khiến cậu thấy hơi ngạc nhiên. Họ đã đi qua rất nhiều đá ngầm, đảo nhỏ. Xong không hề thấy Âu Tử không báo gì Tại sao vừa tới nơi này Gã đã dội hô rõ địa danh Hơn nữa Cái tên này vừa sướng lên Nghe đã có phần đáng sợ Lão xoa vốn phụ trách bảo vệ Các loại ngư cụ Lúc này đang đứng bên cạnh lộ nhất khí Sửa sang chuỗi móc câu qua Hình tràng pháo Nghe thấy tiếng hô của Âu Tử Thì cũng lên tiếng Giọng nói rất khẽ Không rõ là đang giải thích cho lộ nhất khí hay là tự nhủ với chính mình nhìn từ các góc độ khác nhau hình dạng cũng sẽ khác nhau trời mưa ngày nắng sẽ khác nhau ban ngày ban đêm cũng khác nhau đây là con đường lục lâm trên biển là nơi mai phục lý tưởng của hải tặc lộ nhất khí im lặng lắng lời lão xoa sau đó quan sát tỉ mỉ những tảng đá ngầm xem chúng có biến quá gì hay không quả nhiên trong đám đá quỷ có một tảng đá thoạt tiên trông giống như một cây nấm lùn mập mạp. Sau khi con thuyền đi thêm một đoạn, liền biến thành chiếc búa cán ngắn, một lát sau lại biến thành chiếc mũ. Bên cạnh cây nấm có một tảng đá hệt như hình ông lão ngồi xổm, một lát sau đã biến thành hình hài một người đàn bà, tiếp đến lại biến thành một bộ mặt quái dị với cái miệng há hoắt. Lộ Nhất Khí vừa di chuyển ánh mắt khỏi bộ mặt quái gì kia Đã vội giả giật ngay ánh nhìn trở lại Bởi vì chính trong lúc đó Cảm giác đã mách bảo cậu rằng Bộ mặt quái gì kia Có điều gì đó rất bất thường Bộ bán thốn dường như cũng đã phát hiện ra Lập tức giẫm một chân lên dây chảo buộc cánh vườn bên mạn thuyền trái Dựa người vào sợi dây chảo cố định bánh lái Đúng vậy Lái thuyền trên mặt biển bên mông tĩnh lặng Chỉ cần cố định bánh lái Đến khi nào xảy ra sự cố bất thường Mới cần tới người điều khiển. Cánh bườm chốc lát đã đưa nghiêng đón gió Bánh lái cũng hơi xoay sang một bên Mỗi thuyền hơi chết sang bên trái Lao về phía biển sâu cách xa bãi đá ngầm Bộ bán thốn vừa điều chỉnh phương hướng Lộ như khí lập tức nhìn thấy Bộ mặt quá gì kia chợt nhả ra một con thuyền lớn mũi cong đuôi cục với ba cục buồm lừng lững lầu thuyền ba tầng phần mũi cong có hình tam giác ngược phần đuôi cục có hình vuông đá tròn trên thuyền có lộ mái chèo trên sàn có bề pháo là một cổ chiến thuyền kiểu đời minh điển hình khi bộ mặt quá dị vừa nhả ra con thuyền chiến thì từ sao mông của con vịt ngay bên cạnh Lại chui ra một con thuyền nữa Tốc độ của hai con thuyền rất nhanh Chúng hợp thành hình Dây mây quấn đôi Lao đến dây bọc lấy con thuyền mũi sắt Con thuyền mũi sắt của đám lộ nhất khí Tuy chưa có hai cánh bường song trọng lượng thân thuyền nhẹ Thể tích nhỏ Có đáy cong rẽ nước Đuôi trượt đạo lưu Đều được đặt chế Theo pháp tinh mật của lộ gia Bởi vậy tốc độ nhanh hơn hẳn Hai con thuyền chiến Giống dĩ hai cổ chiến thuyền đã dàn xếp sẵn một phạm vi ngăn chặn có hình chiếc túi nếu như con thuyền của đám lộ nhất khí lọt vào trong túi dù có kịp quay đầu trở ra lập tức cũng không thể thoát khỏi bán kính bủa che của chúng song bộ bán thốn đã lựa thời cơ quyết đoán chuyển hướng tức thì như vậy không phải mất thời gian quay đầu ngược lại còn khiến đối phương buộc phải điều chỉnh góc độ theo họ Như vậy, trước tiên đã giảm mất đáng kể ưu thế về phương hướng và cự ly của đối thủ, tiếp đến sẽ đoạt lấy thế chủ động sau khi đổi hướng. Bộ bán thốn đang hành động đúng như vậy, hắn hơi xoay lái, khiến con thuyền khẽ chết sang một bên. Đây là thao tác đổi hướng liên tục, khiến con thuyền chạy theo một đường vòng cung rất gấp. Độ linh hoạt khi chuyển hướng của chiếc thuyền hiển nhiên thua xa thuyền mũi sắt. Bởi vậy, Chỉ có thể dừng mắt đứng nhìn con thuyền, mũi sắt, đâm thủng túi, lao giọt ra ngoài. Từ chỗ giao nhào của dây mây quấn đôi, bỏ chạy một lúc một xa. Khuôn mặt sạm đen của bộ bán thốn lộ ra một nét cười đặc ý. Từ khi hắn bắt đầu biết từ lái thuyền tới nay, chưa một ai có thể bắt được hắn khi ở trên mặt biển. Nguy rồi, chúng đang tăng tốc. Nụ cười đắc ý còn chưa kịp nở hết trên môi Đã bị dập tắt bởi tiếng la lối của Âu Tử Từ trên lầu thuyền vọng xuống Quả nhiên, hai lầu chiến thuyền đã thình lình, tăng tốc Khoảng cách vừa được kéo giãn đã thu hẹp lại nhanh chóng Chúng đang dùng nhân lực chèo thuyền Sức chèo cực khỏe, số tay chèo không hề ít Không thấy đuối sức, rất có thể có vài nội luân phiên nhau một mái chèo thể lực của Âu Tử tuyệt đối chính xác, song phân tích lại rất thiếu kính kẽ. mái chèo của thuyền đi biển thường dài rộng hơn hẳn, cần đến vài người hợp mới có thể chèo nổi một mái. Nếu nói cho Âu Tử, dài độ người luôn phiên chèo một mái chèo, một con thuyền có tới hai ba chục mái chèo lớn, như vậy chỉ riêng nhân lực chèo thuyền đã cần đến bốn năm trăm người. đấy là chưa kể đến bọn căng bờm bẻ lái. Còn thêm lương thực, nước ngọt Thiết bị chở theo, tải trọng hẳn là rất lớn song nhìn vào mực nước trên mạng thuyền Lại thấy tải trọng khá nhẹ Không thể chở nhiều người như vậy Chẳng nhẽ, những mái chèo to lớn kia Đang được điều khiển bởi những lực sĩ bát sáo tay Má chèo không phải do sức người chèo Lộn nhất khí, nó rất khỏe. Câu nói này chỉ có cậu già, lão xoa Đứng kế bên nghe được Vậy là thứ gì? Lão xoa không những thích chỉ dạy người khác Mà còn rất ham học hỏi song do lão đang kính cận của đầu nhìn xuống Nên không trông thái lộ nhất khí lúc này Đang khép hờ đôi mắt Quay lưng về phía chiến thuyền Trâu gỗ ngựa mái